Quay lại sân kho, đứng trước cái xe tải, mưa lúc này vẫn còn lất phất. Hứa chắc nghiên có hơi hoang mang. Cô thật sự không dám lái chiếc xe này về nữa. Phó giám đốc hứa, hay là tôi nói với họ một tiếng, gửi nhờ ở bãi đỗ xe này rồi chúng ta bắt xe về. Đỗ Giang rè dặt hỏi, quả không hổ danh là quản lý tiêu thụ, rất biết cách quan sát sắc mặt người khác. Hứa chắc nghiên thầm khen Đỗ Giang rồi gật đầu. Thế là Đỗ Giang liền chạy một mạch đến phòng quản lý của nhà kho. Hứa chắc nghiên khóa cửa xe cẩn thận rồi đợi Đỗ Giang quay lại. Ba người họ che chung một cái ô đứng trước cổng sân kho Hải Vương chờ taxi. Trước Tết nên rất nhiều lái xe taxi đã về quê từ sớm. Vì vậy trên đường rất ít xe qua lại. Thỉnh thoảng mới thấy được một vài chiếc taxi đi ngang qua, nhưng bên trong đều có người. Đợi được khoảng 20 phút Hứa chắc nghiên nhìn thấy cả ba người đều bị mưa ướt liền hạ quyết tâm. Thôi bỏ đi, lái xe về vậy. Tôi không tin là tôi lái được nó đến đây lấy không lái được nó về nói rồi cô quay người đi vào trong sân kho vừa hay gặp lâm khởi phàm đang lái xe từ bên trong ra anh ta hạ cửa kính xuống hỏi sao thế vẫn chưa về à định bắt xe về nhưng đợi cả buổi mà không có xe ra thế chiếc xe trong sân chẳng phải của các cô sao lâm khởi phàm chưa hiểu hết tình hình không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến lại khiến cho hứa chắc nhiên bực bội tổng giám đốc lâm xe đó là tôi lái đến bằng của tôi là loại c Hơn nữa từ lúc ra trường đến giờ Tôi chẳng mấy khi lái xe Hôm nay bần cùng bất đắc dĩ Bên anh dục dữ quá Lái xe của công ty tôi thì nghỉ cả rồi Tôi đành phải liều mạng lái cái xe chở hàng đến Đến giờ chân tôi còn chưa hết run đây này Thực sự không dám lái xe về Ờ Lâm Khởi phàm dường như cảm thấy thú vị Thế thì cô may mắn lắm Vì không gặp cảnh sát đấy Hứa chắc nghiêm Trợn mắt nhìn Lâm Khởi phàm Cảm thấy con người này sao mà đáng ghét thế Lên xe đi tôi đưa các cô về Lâm khởi phàm tỏ vẻ ga lăng Nếu như cảm tình chiếm thế thượng phong Chắc chắn hứa chắc nghiên đã thẳng thắn từ chối Tuy nhiên lý trí lại nói Cảm ơn Vậy tôi không khách sáo nữa Nói rồi cô ngoảnh đầu gọi hai người kia lên xe Đi đâu thế Lâm khởi phàm hỏi Tôi muốn đến cửa hàng hoa mẫu một chút Còn hai người thì sao Hứa chắc nghiên ngoảnh đầu lại Nhìn Trần Hiểu Dĩnh và Đỗ Giang Nếu không có kế hoạch gì khác Thì về công ty thôi, Độ giang nói. Vậy phiền anh cho chúng tôi xuống La Hồ nhé. Hứa chắc nghiên ngoảnh lại nói với Lâm Khởi Phạm. Phát hiện ra mặc dù trời đang mưa nhưng anh ta vẫn đeo kính dâm vào lái xe. Hứa chắc nghiên lại cười thầm trong bụng. Ok, Lâm Khởi Phạm gật đầu, bật một đĩa CD, tiếng nhạc du dương cất lên. Chính là bài Ánh mắt em của Thái Cầm. Hứa chắc nghiên dựa lưng vào ghế, lắng tai nghe những giai điệu mượt mà cố gắng chịu đựng sự dày vò của cơn đau dạ dày, rồi chẳng biết chìm mà giấc ngủ từ khi nào. lúc cô tỉnh lại, phát hiện xe đã dừng, cô ngồi phát dậy, ngoảnh đầu sang nhìn, phát hiện lâm khởi phàm đang đeo kính dâm nhìn vào mắt mình. cô vội vàng ngoảnh đi chỗ khác. phát hiện trần hiểu dĩnh và đỗ giang không biết đã xuống xe từ lúc nào và biến mất không một chút dấu vết. ban nãy tôi thả họ xuống là hồ rồi, chẳng phải cô muốn đến hoa mậu ư? đi qua bãi đỗ xe này, vào thang máy, đi thẳng lên là đến. không thể nhìn rõ ánh mắt anh ta qua cặp kính dâm chỉ có điều là giọng nói cũng có đôi chút ấm áp hứa chắc nghiên chợt thấy mơ hồ nhưng vẫn nói cảm ơn theo quán tính cảm ơn sau đó xuống xe, lên tầng 5 đi thẳng đến quầy hàng của Thủy Dạ động viên một số nhân viên bán hàng ở quầy, tìm hiểu tình hình tiêu thụ sau đó phát cho giám đốc cửa hàng một ít tiền thưởng Tết đến đây mới có thể tuyên bố kết thúc công việc của ngày hôm nay cũng là kết thúc một năm làm việc ngày mai là 30 Tết tiếp theo là mùng 1 Mùng 2, được nghỉ 3 ngày, sau đó lại tiếp tục làm việc. Cô đột nhiên nhớ ra, không biết Trần Hiểu Dĩnh đã từ công ty về chung cư chưa. Định móc điện thoại ra gọi, nhưng ngay lập tức hứa chắc nhiên phát hiện ra, không thấy điện thoại đâu. Túi sách vẫn còn nguyên vẹn, không thể là bị ăn trộm được. Phó giám đốc hứa, chị tìm cái gì thế? Một nhân viên bán hàng tốt bụng, lên tiếng hỏi han. Điện thoại của tôi đâu nhỉ? Không biết rơi ở đâu mất rồi? Ngày cuối cùng nên bận quá, không sao đâu. Cô cứ làm việc của cô đi. Hứa chắc nghiên vừa quay người lại đã nhìn thấy anh. Anh khẽ nhếu mày. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Trong tay cầm một cái điện thoại Samsung M608. chính là chiếc điện thoại của cô. Hóa ra nó bị rơi trên xe anh. Hứa chắc nghiên lại gần. Đưa tay ra định lấy lại nhưng Lâm khởi phàm đã rụt tay lại đặt nó vào trong túi áo mình. Bạn nãy đi nhờ xe của tôi. Cô nói cảm ơn. Giờ tôi nhặt điện thoại giúp cô. Ngay cả một tiếng cảm ơn cô cũng không nói à. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt hứa chắc nghiên, ánh mắt vẫn hết sức sắc bén. Cảm ơn, hứa chắc nghiên chìa tay ra. Lâm khởi phàm quay phắt người, thản nhiên bước đi. Hứa chắc nghiên sững người, vội vàng đuổi theo. Tổng giám đốc Lâm. Vào thang máy, Lâm khởi phàm cũng không nói gì mà nhấn nút lên tầng 18, tầng thượng. Hứa chắc nghiên rất ngạc nhiên. Cửa thang máy mở ra. Cô vội vàng đi theo Lâm khởi phàm, hóa ra là anh muốn vào nhà hàng nhất trà nhất sinh. Lâm khởi phàm tìm một cái bàn hai người ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Các ghế ngồi ở đây đều là ghế sofa rất dễ chịu, cảm giác giống như là các nhà hàng Hồng Kông. Không khí rất tuyệt, nhưng tâm trạng và cơ thể của hứa chắc nghiên đều không tốt. Chào quý khách, nhân viên phục vụ, rót cho họ hai cốc trà chanh, sau đó đưa menu lên. Lâm khởi phàm tự ý chọn một suất ăn, sau đó đưa menu cho hứa chắc nghiên. Mời tôi ăn một bữa để cảm ơn tôi đã chặt điện thoại giúp cô, hợp lý không? Hợp lý. Hứa chắc nghiên cười ái ngại, đưa mắt nhìn menu, nói như hết hơi. Cho tôi một cốc sữa sô-cô-la. Nhân viên phục vụ khẽ ngây ra, rồi nhắc lại. Một suất bít tết, một cốc sữa sô-cô-la, quý khách còn gọi gì không ạ? Hứa chắc nghiên nhìn Lâm khởi phàm. Tổng giám đốc Lâm còn muốn gọi gì không ạ? Lâm khởi phàm nhấc cốc trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Cô không mang tiền à? Hay là muốn tiết kiệm tiền? Không phải vì muốn giảm béo đấy chứ? Hứa chắc nghiên lừa... Lượng... Lâm khởi phạm một cái, rồi ngoảnh sang nói với nhân viên phục vụ. Cứ như vậy trước đã, nếu cần gì thêm chúng tôi sẽ gọi sau. Vâng, nhân viên phục vụ nói xong liền lui xuống. Chẳng mấy chốc, món ăn đã được đưa lên. Hứa chắc nhiên khuấy đều ly sữa, sô-cô-la. Cúi đầu xuống, mái tóc dài che kín khuôn mặt trắng bạch của cô. Lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt lại, những giọt mồ hôi lấm tấm dịn ra. Cô, sao thế? Anh khẽ hỏi tay búng tản thuốc. Cô ngây người lắc đầu, im lặng nhìn điều thuốc trên tay anh cháy hết. Cô nghĩ, mặc dù tần suất cơn đau ngày càng cao, nhưng có lẽ vẫn có thể cầm cự đến khi anh ta ăn xong. Sau đó mình tự mình đi mua thuốc dạ dày uống là được. Vì vậy cô cứ cố chịu đựng, chỉ mới một ngày chứ ăn gì thôi mà. Uống chút sữa sô-cô-la chắc sẽ ổn thôi. Cô tự an ủi bản thân như vậy. Anh dường như cũng không động vào đĩa bít tết trước mặt. Đột nhiên anh bỏ điều thuốc khỏi môi, rụi tắt đầu thuốc lá rồi khẽ nhếch môi. Đi thôi Anh lấy tay lay khẽ vai hứa chắc nghiền Bởi vì đang đau nên đầu óc cô mụ mẫm Mất dần đi ý thức Đi đâu Cô lào đảo đứng dậy Dùng tay ấn chặt vào bụng mình Dường như chỉ có ấn thật mạnh Mới khiến cho cơn đau dịu bớt Anh kéo cánh tay cô Dường như đang đỡ cô ra ngoài Ra đến cửa Lâm khởi phạm đặt một tờ 100 tệ lên bàn Vào thang máy thế nào Ra bại độ xe ra sao Lên xe như thế nào Hứa chắc nhiên hoàn toàn không nhớ nổi. Lúc cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố. Cánh tay cắm đầy kim truyền dịch. Đúng thế, hai chai. Không biết là thứ gì. Lúc tỉnh lại đã thấy truyền được nửa chai rồi. Giỏi thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi còn không tin là giờ còn có người làm việc đến quên ăn để cho dạ dày nó phản đối như thế. Lâm Khởi phàm đang ngồi bên cạnh giường bệnh nói. Lúc này, anh ta đã tháo cặp kính dâm ra. Nhìn thẳng vào cô ở một khoảng cách rất gần, Hứa Trác Nghiên phát hiện hóa ra mắt anh ta có một mắt là một mí, mắt kia lại là hai mí. Hứa Trác Nghiên không nén được khẽ nhếch môi, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Xấu lắm phải không? Rõ ràng Lâm Khởi Phàm đã nhận ra, ánh mắt lạnh lùng nói bằng giọng không vui. Hứa Trác Nghiên cười yếu ớt nhưng vẫn cố chấp hơn nói, "Tôi nhớ từng đọc được trên một cuốn sách nói rằng, cái xấu của kiếp này chính là sự trừng phạt cho tội ác của kiếp trước. Do đó, Không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu kiên trì làm một việc tốt mỗi ngày. Có lẽ làm việc thiện mỗi ngày sẽ có thể khiến tôi trở nên xinh đẹp vào kiếp sau. Cũng có thể tích đức nhiều. Sẽ khiến cho ông trời cảm động rồi một đêm nào đó của kiếp này. Khiến cho tôi trong cơn mộng mị đột nhiên biến thành một người thật xinh đẹp. Vì vậy anh chỉ cần làm việc thiện mỗi ngày xấu cũng sẽ biến thành đẹp. Vớ vẩn. Lâm khởi phàm nghiến rằng. Hôm nay tôi cho cô đi nhờ. Nhặt điện thoại cho cô. Lại còn đưa cô đến bệnh viện. Thế chẳng phải là được tận ba việc thiện vào một ngày à? Để tôi xem sáng mai tôi có trở nên đẹp đẽ hơn không? Ha <cười> ha! Hứa chắc nghiên xoa xoa bụng. Không sao nhịn được cười. Nhưng cười lại khiến cho các cơ dạ dày của cô chuyển động. Làm cơn đau lại ập đến. Vẫn còn đau à? Bác sĩ nói chuyển dịch xong là sẽ không sao rồi. Lâm khởi phàm nhìn hứa chắc nghiên. Trong ánh mắt phẳng vất chút ấm áp. À phải rồi. Hứa chắc nghiên đột nhiên nhớ ra. Trần Hiểu Dĩnh ở cùng Điện thoại Lâm khởi phàm móc điện thoại trong túi ra đưa cho hứa Trắc nghiên Hài hết pin rồi Hứa Trắc nghiên mặt mày ủ rột Sao thế dùng của tôi đây này Lâm khởi phàm lấy điện thoại của mình ra Không phải tôi định gọi cho Một đồng nghiệp ở cùng Cô ấy lo lắng nhưng tôi chẳng bao giờ nhớ số điện thoại cả Mà Chúng đều được lưu trong điện thoại hết Giờ hết pin rồi tôi cũng chịu chết Lâm khởi phàm liếc hứa chắc nghiên cũng không nói năng gì, cầm lấy cái điện thoại trên tay cô, tháo nắp sau ra, lấy cái sim ra rồi đổi sang máy của mình, đưa cho Hứa Trác Nghiên. Hứa Trác Nghiên đang dò dự, không biết tìm danh bạ ở máy anh ta như thế nào thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Chính là Trần Hiểu Dĩnh. "Chị Nghiên, chị đang ở đâu thế? Sao còn chưa về? Em đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, đói chết đi được này." Trần Hiểu Dĩnh lúc ở nhà chẳng khác gì em gái Hứa Trác Nghiên, vừa ngoan ngoãn vừa quan tâm. Lại rất cuốn quýt với cô Chị, chị đang ở trong bệnh viện đây Hứa chắc nghiên nhìn Lâm khởi phàm Hả, là bệnh viện nào Chị bị làm sao thế Em thấy chiều nay sắc mặt chị không được tốt Có phải lại đau bụng kinh không Ôi ngất bất thôi Mặt hứa chắc nghiên đã đỏ bừng lên Còn Lâm khởi phàm dường như cũng hiểu ra liền vội vàng bước ra cửa tránh đi Không sao, em đừng lo lắng quá Chị đau dạ dày thôi Bệnh cũ ấy mà Đang truyền dịch, chắc phải hai tiếng nữa mới về được Em ngủ trước đi, chị có mang chìa khóa đây rồi Hứa chắc nghiên nói Rồi không để cho Trần Hiểu Dĩnh kịp phản đối liền tắt máy luôn Còn bao lâu nữa thế? Hứa chắc nghiên rất buồn ngủ, đầu óc nặng nề Muốn ngủ như lại ngại nằm ngủ trước mặt một người xa lạ Mà cô chưa gặp quá ba lần này Còn tiếng rưỡi nữa Lâm khởi phàm nhìn đồng hồ Cô ngủ một chút đi, truyền hết tôi sẽ gọi cô dậy Tổng giám đốc Lâm Tôi... Hứa chắc nghiên định nói cảm ơn Muốn bảo anh ta về trước nhưng lại ngại không nói ra miệng được. Cuối cùng thì ý chí không thắng nổi, thể lực. Cô lại chìm vào giấc ngủ. Lúc được Lâm Khởi phàm đánh thức, anh dìu cô ra khỏi bệnh viện. Lên xe, Lâm Khởi phàm còn thắt dây an toàn cho cô. Hứa chắc nghiên cứ cảm thấy không quen. Để tôi tự làm là được rồi. Cô cầm lấy dây an toàn. Tay hai người vô tình chạm vào nhau. Hứa chắc nghiên lập tức rụt tay lại như bị điện giật. Sợi dây an toàn đương nhiên bắn vèo trở lại ghế. Lâm khởi phàm không nói gì vặn chìa khóa khởi động xe. Cô ở đâu? Chung cư thanh niên ở đằng sau khu nhà cao tầng la hồ. Thực ra hứa chắc nhiên biết mình nên từ chối nên tự bắt xe về. Dù gì thì mình với anh ta đâu thân thiết gì nhưng đêm đã khuya khuôn mặt nghiêng của anh ta lúc lái xe có chút gì đó khiến cô nhớ đến Phan Hạo Nho. Vì vậy cô đắm đuối không thể từ chối cũng chẳng thể nói mấy lời khách sáo đến trước tòa Chung cư. Anh liền lấy sim điện thoại của cô trong điện thoại của mình ra, giúp hứa Trắc nghiên lắp vào máy, sau đó mở cửa xe cho cô. Tôi đưa cô lên nhé. Không cần đâu. Về đến nhà hứa Trắc nghiên đột nhiên cảm thấy bình tĩnh. Cô lùi lại mấy bước. Tổng giám đốc Lâm. Đang định nói cảm ơn thì Lâm khởi phạm đã ngắt lời. Thực ra ba lần chúng ta gặp nhau đều rất kịch tính. Có thể đây chính là duyên phận. Sau này cô có thể gọi tôi là anh phạm. Duyên phận? Nghe thấy từ này. Hứa chắc nghiên lại cảm thấy bối rối Mặt mày ngẩn ngơ Chậm rãi đi lên lầu Lâm khởi phàm nhìn theo bóng của cô Ngay từ cái nhìn đầu tiên Anh biết cô là người có tâm sự Hứa chắc nghiên không biết rằng Cái anh chàng họ Lâm này lại mang đến rất nhiều nghi hoặc Và phiền phức cho cuộc sống của cô Nhưng cô biết Nhiều lúc đứng trước nhiều sự việc Con người không thể kiểm soát được ý thức chủ quan cá nhân Cái gì phải đến Có ngăn chặn cũng không được Có muốn né tránh cũng không thoát Cô thở dài Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ôm chặt cái túi sưởi rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Ba ngày nghỉ Tết trôi qua rất nhanh. Mùng bốn Tết vừa đi làm. Việc đầu tiên hứa chắc nghiên là đi làm kiểm tra các cửa hàng. Cô đi một vòng hơn 30 cửa hàng, hỏi thăm các nhân viên trực ban ở đó. Các nhân viên hướng dẫn mua hàng đều cảm thấy vừa nể, vừa sợ đối với vị lãnh đạo theo chủ nghĩa hoàn mỹ này. Đương nhiên có cả sự đấu kỵ xuất phát từ nội tâm. Hứa chắc nghiên trẻ trung, xinh đẹp chức vụ cao, vì vậy cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu phấn đấu của một số người. Khi Trần Hiểu Dĩnh truyền đạt lại những lời nhận xét này cho hứa chắc nghiên nghe, hứa chắc nghiên thấy trong lòng nghẹn đắng. Đây là thành công ư? Chị nghiên, chị có bạn trai chưa? Trần Hiểu Dĩnh tò mò hỏi. Chưa. Hứa chắc nghiên mặt mày vô cảm. Đây chính là điều cấm kỵ trong lòng cô. Là vấn đề mà cô hết sức né tránh. Cho dù là ai, một khi chạm đến đều sẽ nhận được sắc mặt chẳng dễ coi chút nào. Trần Hiểu Dĩnh lập tức biết điều ngậm miệng lại, đi nốt cửa hàng cuối cùng, hứa chắc nghiên và Trần Hiểu Dĩnh lê cái xác mệt mỏi dã rời về văn phòng. Văn phòng rất vắng lặng, với những công ty mang tính chất đại lý kiểu này, ngoài những ngày triệu tập nhân viên bán hàng về công ty thì tương đối ồn ào náo nhiệt, chứ thường ngày đều rất yên tĩnh. Cả công ty chỉ có lễ tân, thư ký văn phòng, hai nhân viên phụ trách marketing, cộng thêm với người quản lý, kho và lái xe nữa. Hứa chắc nghiên trở lại phòng làm việc Bật máy tính lên theo thói quen Xem hóa đơn hàng của trụ sở bên Mỹ Cũng may là có từ điển tiếng Anh Chứ nếu không chắc cô mù tịt. Ở một quán trà cách đó không xa Hai người ngồi đối mặt với nhau Chính là bà chủ của hứa chắc nghiên Là Liêu Vĩnh Hồng Và boss của Hải Vương Là Lâm Khởi Phạm Sao? Đích thân xuất mã cơ à? Chẳng phải cô còn có một phó giám đốc Rất giỏi giang hay sao? Sao không bảo cô ấy đến tìm tôi? Lâm khởi phàm búng tàn thuốc lá xuống cây gạt tán trên bàn Thái độ rừng rừng hút thuốc Trong giọng nói loáng thoáng vẻ đùa bỡn Liều Vĩnh Hồng đâu phải là hứa chắc nghiên Cô già dặn hơn hứa chắc nghiên rất nhiều Cô lấy một bao thuốc lá dành cho nữ từ trong túi ra Những ngón tay thôn dài kẹp lấy điếu thuốc Hơi nghiêng về phía trước Lâm khởi phàm liền cầm lấy bật lửa trên bàn Lịch sự châm thuốc cho Liêu Vĩnh Hồng Cô rít một hơi rồi từ từ nhả khói Sao thế? Anh muốn gặp cô ấy à Liêu Vĩnh Hồng cười mỉm, ánh mắt tràn đầy hàm ý. Lâm Khởi Phạm không thể không thừa nhận, mặc dù đã không còn trẻ trung, nhưng Liều Vĩnh Hồng vẫn rất quyến rũ gợi cảm. Đúng thế, tôi muốn gặp. Lâm Khởi Phạm không hề né tránh mà trả lời thẳng thừng. Điều này khiến cho Liêu Vĩnh Hồng có chút ngạc nhiên, khoái môi khẽ nhếch lên. Chỉ là chơi bời hay là động lòng thật rồi. Ừ, trong mắt cô, hai chuyện này có gì khác biệt không? Lâm Khởi Phạm cười khẩy. Sau đó chuyển chủ đề Nói đi cô tìm tôi có mục đích gì Tôi chuẩn bị nhập một đơn hàng từ Mỹ Giờ vốn lưu động trong tay không đủ Muốn mượn từ chỗ anh 200 vạn Sẽ trả hết trong vòng nửa năm Điều kiện là tôi sẽ giảm thêm 5% tiền hàng cho anh Khi anh thanh toán Liều Vĩnh Hồng nhìn Lâm Khởi phàm Nói chuyện hết sức nhẹ nhàng Dường như không phải cô đi vay tiền Mà chỉ là mượn tạm một tờ giấy Từ người ngồi trước mặt mình Ha! Lâm Khởi phàm nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn 200 vạn ư? Tôi biết số tiền 200 vạn với Tổng Giám Đốc Lâm chẳng qua chỉ là con số nhỏ. Vì vậy tôi mới không ngại mở miệng hỏi vay. Tin rằng Tổng Giám Đốc Lâm sẽ không làm tôi thất vọng. Liều Vĩnh Hồng mỉm cười. Trong ánh mắt có thứ gì đó rất khó diễn đạt bằng lời. Là châm biếm hay là thách thức. Dường như chỉ có cô ta hiểu rõ. Lâm khởi phàm gật gù. Mặc dù 200 vạn không phải là một con số nhỏ. Nhưng tôi không phải là không có. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ là thứ nhất Tại sao cô lại vay tôi tiền?" Thứ hai, Lâm Khởi Phàm hơi dừng lại một chút. Dù gì thì ở đây cũng là nơi công cộng, anh đâu thể tùy tiện nhờ cửa hàng ăn đêm được chứ? Liêu Vịnh Hồng mỉm cười, dưới gầm bàn, một chân cô đã cởi giày ra, lấy bàn chân cọ cọ vào chân Lâm Khởi Phàm, sau đó thản nhiên đặt chân lên chân anh, biểu cảm trên mặt Lâm Khởi Phàm chợt cứng lại, ngoảnh đầu nhìn sang bàn bên cạnh, thấy mấy người bên đó không ai nhìn mình, mấy nghiêng người sang. Dùng tay tóm chặt lấy chân Liêu Vĩnh Hồng rồi ném mạnh xuống đất. Liêu Vĩnh Hồng dường như đã dự đoán trước được điều này nên không hề nổi giật hay thất vọng. Rụi tắt điếu thuốc trên tay, hơi nghiêng người về phía trước. Bởi vì trong tất cả những người có tiền mà tôi quen, chỉ có mình anh là có đôi chút lương tâm. Tôi nhớ rằng, làm ngành này của các cô thì nên phân biệt rõ ban ngày với ban đêm chứ. Cô sẽ không vô vập quá như thế chứ. Thôi được rồi, tôi không đùa với anh nữa. Nói thật là mượn 200 vạn từ những người ấy Với tôi không phải vấn đề lớn Nhưng tôi không liên hệ với họ một thời gian dài rồi Giờ tôi cũng không muốn quay đầu lại Chỉ muốn nghiêm chỉnh làm kinh doanh Mượn tiền của anh là bởi vì trước khi tôi mở miệng Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi Thứ nhất, người cho vay tiền luôn lo lắng Người đi vay không trả tiền đúng hẹn Còn anh thì không cần phải lo lắng Chỗ anh có bao nhiêu là hàng của tôi Vì vậy anh đâu cần phải lo lắng tôi không trả Thứ hai, vốn mỹ phẩm là... Nhập hàng bằng tiền mặt, tôi làm vậy là kết hợp buôn bán với anh luôn. Chúng ta cùng nhập hàng, anh thấy sao? Vừa công bằng vừa an toàn. Liều Vĩnh Hồng thu lại nụ cười lẳng lơ, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của một thương nhân chuyên nghiệp. Phân tích có đầu có đuôi, rất hợp lý. Sau một hồi trầm ngâm, Lâm khởi phàm đột nhiên mở miệng. Được thôi. Liều Vĩnh Hồng niềm cười, cảm ơn. Vậy tôi viết chi phiếu cho cô rồi bảo cô ấy đến lấy. Lâm Khởi Phàm dựa lưng vào ghế, mắt nheo nheo, thản nhiên nói: "Nụ cười trên mặt Liêu Vĩnh Hồng biến mất dần, thừa nước độc thả câu hả? Đây không giống như cách làm việc của anh Phàm. Nếu truyền ra ngoài, các anh em khác sẽ nhìn nhận anh thế nào đây?" "Tùy cô thôi." Lâm Khởi Phàm rít một hơi thuốc lá, sau đó từ từ nhả khói trắng, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. "Đừng có nói với tôi là chị Hồng, tay rửa chưa khô đã rút khỏi Giang Hồ rồi nhé." Mặt Liêu Vĩnh Hồng đỏ phừng phừng, im lặng không nói tiếng nào. Giờ cô làm về mỹ phẩm, nhưng thực ra cũng chẳng khác nghề của cô trước đây. Đều là kinh doanh phụ nữ. Chỉ có điều cô phải nhớ kỹ. Cho dù là bán cái gì, điều quan trọng là phải tìm đúng khách hàng. Lâm khởi phàm khinh mạn đả kích Liều Vĩnh Hồng. Liều Vĩnh Hồng đứng bật dậy. Cô ấy không như anh nghĩ đâu, mà tôi cũng sẽ không để cô ấy đi vào vết xe đổ của tôi. Tôi biết, vì vậy tôi mới càng hứng thú. Tôi chỉ không có đủ kiên nhẫn để chơi rồng rắn lên mây. Vì thế mới cho chị một cơ hội, nhất cử lưỡng tiện, chị cứ liệu mà làm. Lâm khởi phàm nói xong liền dập thuốc, thản nhiên ăn sáng. Liều Vĩnh Hồng đứng ngay ra đó, thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Nhân viên phục vụ chạy đến hỏi, tiểu thư, cô cần gì à? Liều Vĩnh Hồng chỉ cảm thấy hai từ tiểu thư, ấy thật chướng tai, đột nhiên mất bình tĩnh trợn mắt gắt. Không cần, nhân viên phục vụ vội vàng lôi xuống. Liều Vĩnh Hồng lại ngồi xuống lặng lẽ nhìn lâm khởi phàm đang ăn sáng nhìn về mặt lạnh lùng vô cảm của lâm khởi phàm liều vĩnh hồng chợt thấy trong lòng hơi dao động tuy nhiên dù gì cô cũng chẳng còn trẻ trung nữa làm việc mà quá thiên về cảm tính không thích hợp với mình cô nghiến răng khó nhọc nói anh định làm gì cô ấy lâm khởi phàm chẳng buồn ngẩng đầu lên không liên quan gì đến cô liều vĩnh hồng đứng dậy tay hơi run run nhưng không nói gì mà quay người bỏ đi lái xe phóng như bay trên đường vành đai Nước mắt cô chẳng hiểu sao Tự trào ra khi nào Nước mắt của ai đang rơi Tại sao lại rơi Liều Vĩnh Hồng để mặc cho nước mắt làm nhòe tầm nhìn Bởi vì lúc thế giới mờ ảo Mới thật đáng yêu Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông Cô với tay lấy điện thoại Alo chị liêu à Em là Chắc Nhiên đây Hôm nay chị có đến công ty không Liều Vĩnh Hồng đã bình ổn lại tâm trạng Hôm nay chị không qua công ty đâu Ở đó có em rồi nên chị rất yên tâm Haha. Hứa Chắc Nhiên bật cười Vậy cũng được, chị đừng quên cuộc họp thường niên vào ngày mai nhé. Sau cuộc họp chúng ta sẽ đi Bắc Hải Ngư Thôn, ăn uống, chị nhớ đến đấy. Ok, mọi người cứ họp đi, tầm trưa chị sẽ đến thẳng nhà hàng. Liêu Vũ Hồng nói rồi liền cúp máy. 12 giờ trưa, tại một phòng của nhà hàng Bắc Hải Ngư Thôn, tất cả có 4 bàn. Hơn 30 lãnh đạo cộng thêm với các nhân viên trong văn phòng, tổng cộng là 42 người. Liếc mắt một lượt, thấy toàn gái đẹp. Bốn dị ai cũng trẻ trung xinh đẹp rồi Lại trải chút kỹ lưỡng Nên càng thêm bắt mắt Lưu Vĩnh Hồng đến rất đúng giờ Nói vài câu khích lệ Và cảm ơn mọi người với tư cách một lãnh đạo công ty Sau đó bắt đầu ăn tiệc Đừng nghĩ là toàn con gái Nên không ăn nhiều Bởi vì họ không uống rượu nên ăn càng khỏe Không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ Hứa chắc nghiên thấy Trần Hiểu Dĩnh Mặt mày u uất, Không vui cũng chẳng ăn cái gì Dường như đang có tâm sự Liền nhất lúc mọi người đang gấp thức ăn và hàn huyên với nhau, cô liền gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện. Sao thế? Sao mà mặt nhăn mày nhó thế kia? Hứa chắc nghiên quan tâm hỏi. Chị à, em thật không hiểu nổi. Trần Hiểu Dĩnh do dự hồi lâu rồi mới nói ra tâm sự. Lần trước phát tiền thưởng, bởi vì có hai chị bán hàng không đến nên em phải lĩnh thay. Em đặt trong túi sách, đến tối lại thấy thiếu mất 500. Em không dám hé răng, đành phải tự bù vào. Hôm nay lúc đi phát đồng hồ, Rõ ràng em đã đếm mấy lần rồi Lấy từ trong kho ra rõ ràng có đủ số lượng Phát hết một vòng rồi lại thấy thiếu mất hai cái Em Em thấy bức xúc quá Chuyện tiền thưởng là từ khi nào Lúc ấy sao lại không nói với chị ngay Hứa chắc nhiên nghe xong cũng thấy rất khó chịu Như thế là trong nội bộ có kẻ trộm Tiền không phải vấn đề Vấn đề là hành vi này thật đáng lên án Trước Tết ạ Bởi vì tiền là em nhận thay Lại để trong túi của em Em sợ nếu nói ra mọi người sẽ không tin Lại cho rằng em vừa ăn cắp vừa la làng Vì vậy mới đành phải tự bù vào Nhưng lần này lại thế Em sợ lắm Nếu cứ như thế này mãi Sau này em biết làm thế nào Trần Hiểu Dĩnh hiện nay là trợ lý tiêu thụ Có nhiệm vụ phát phần trăm hoa hồng Quà khuyến mãi với quà tặng Em nghĩ kỹ lại đi Hôm nay lúc phát đồng hồ có gì lạ không Tiếng chuông cảnh giác Gióng lên trong đầu hứa chắc nghiên Không có ạ Mỗi người đến lĩnh đều ký tên trên hóa đơn Bởi vì có hai... Loại lên mọi người lĩnh rồi lại quay lại đòi đổi Em sợ loạn lên nên đã rất cẩn thận Họ đưa trả mình cái cũ của mình Rồi mới đổi lại cho cái khác Chắc không nhầm lẫn đâu Trần Hiểu Dĩnh nếu mày nhớ lại Những chuyện khác đều không có gì đáng nói Em chỉ mãi nghĩ mà không hiểu Nên mới thấy buồn bực Thôi được rồi Không sao đâu Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng Em vào dự tiệc trước đi Hứa chắc nghiền an ủi Thế còn chị thì sao Trần Hiểu Dĩnh vẫn chưa yên tâm được Xếp càng không trách móc thì bản thân cô càng cảm thấy tự trách. Chị gọi điện thoại cái đã, em vào trước đi. Hứa chắc nhiên vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh. Trần Hiểu Dĩnh đi vào trong phòng, còn hứa chắc nhiên thì quay người đi thẳng ra ngoài nhà hàng, vẫy một chiếc taxi, vội vàng trở lại công ty. Cánh cửa vừa mở ra, không có một ai. Tất cả mọi người trong công ty đều đi ăn tiệc rồi. Nhìn khắp lượt văn phòng trống không, ánh mắt cô dừng lại ở ba cái bàn. Cô đến gần, đến ngăn kéo, vẫn còn cắm chìa khóa, Hứa chắc nghiên ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng liền lôi ngăn kéo ra. Mười phút sau hứa chắc nghiên quay trở lại, bắc hải ngư thôn với vẻ mặt hết sức bình thường. Tiếng cười nói vẫn ổn ảo như trước, chẳng ai phát hiện ra vẻ mặt bất thường trên mặt cô. Ăn uống xong các nhân viên bán hàng đi thẳng về nhà, bởi vì sáng thứ hai họp, chiều thứ hai được nghỉ. Gần như tất cả các doanh nghiệp bán nhỏ lẻ đều như vậy. Các nhân viên còn lại đều quay trở về công ty. Vừa vào đến cửa, hứa chắc nghiên đã vào thẳng phòng của Liêu Vĩnh Hồng. Tổng giám đốc Liêu, em muốn mở một cuộc họp. Liêu Vĩnh Hồng có vẻ càng kiên. Sao? Họp về vấn đề gì? Có cần chị tham gia không? Hứa chắc Nghiên gật đầu rồi đi triệu tập tất cả nhân viên trong văn phòng vào phòng họp. Hứa chắc Nghiên định đi thẳng vào vấn đề. Cô vốn không muốn vòng vo chuyện này. Cuộc họp đột xuất hôm nay không có liên quan gì đến vấn đề tiêu thụ hay mở rộng thị trường cả. Tôi cũng đã nghĩ rất kỹ có nên mở cuộc họp này hay không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy mọi người làm chung với nhau điều quan trọng nhất là sự tín nhiệm. Vì vậy tôi gọi mọi người đến đây để thông báo một chút. Trưa hôm nay Trần Hữu Dĩnh đã nói với tôi lúc phát đồng hồ cho mọi người bị thiếu mất hai suất. Hứa chắc nhiên nói đến đây thì lền dừng lại, nhìn khắp một lượt các nhân viên, ánh mắt không dừng lại trên mặt bất cứ ai. Có hai người hơi nhíu mày, một người là Trần Hữu Dĩnh, một người là Lưu Vĩnh Hồng. Những người khác vẻ mặt vẫn bình thản. Hứa chắc nhiên tiếp tục nói, tôi muốn biết có ai nhìn thấy. Hoặc lúc đổi lại đồng hồ đã quên đưa trả lại cho Trần Hiểu Dĩnh không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói năng gì. Ok, vậy tôi nói thẳng nhé. Trưa nay lúc tôi quay về văn phòng, tôi nhìn thấy trong ngăn kéo của hai người không chỉ có một cái đồng hồ. Tôi muốn nhờ họ giải thích một chút. Quả nhiên đám đông bắt đầu xôn xao. Đỗ Giang đứng dậy nói, Phó Giám đốc hứa, trong ngăn kéo của tôi có ba cái. Tôi nhận hộ Trương Mạn và Tiểu Mễ, hai cô đó đi mua vé tàu hỏa. Chẳng phải họ nói vì không mua được vé tàu nên sẽ đi làm muộn mất mấy hôm sao? Đúng thế. Trần Hiểu Dĩnh lên tiếng chứng thực. Giám đốc đỗ đã nhận ba chiếc, còn có chữ ký ở chỗ em. Anh ấy viết là lĩnh hộ. Ok. Hứa chắc nhiên gật đầu. Thế còn một người nữa, có lý do gì không? Hiểu Dĩnh. Trong bản đăng ký nhận, lĩnh của em có ai nhận quá một chiếc không? Không ạ. Trần Hiểu Dĩnh mang bản đăng ký ra xem xét kỹ lưỡng rồi lặp lại. Không có ai ạ. Ok. Hứa chắc nghiên sầm mặt, nhìn hết lượt mọi người. Đầu tiên tôi phải xin lỗi mọi người trước, bởi vì tôi đã mở ngăn kéo của mọi người trước khi chưa được sự cho phép và không có mặt của người thứ hai nào cả. Hành động này không chỉ là vô lý, mà còn có phần vi phạm pháp luật. Có người cúi đầu cười thầm, hứa chắc nghiên cũng cười, rồi tiếp tục nói. Nhưng tôi rất lo lắng, cũng rất buồn, bởi vì giám đốc Liêu tím nhiệm tôi như vậy, bảo tôi quản lý việc tiêu thụ hàng hóa, thậm chí là tài khoản của công ty. Tất cả tiền, tài, vật, người đều trong quyền quản lý của tôi. Sự tín niệm này khiến tôi cảm thấy sợ. Vì vậy tôi không cho phép những chuyện như thế này xảy ra trong đội ngũ của chúng ta. Tôi vốn rất còn do dự, có nên nói với mọi người một tiếng hay không. Thay vào đó sẽ âm thầm lấy lại cái đồng hồ. Như vậy sẽ không làm ai mất mặt, không làm tổn thương hòa khí. Nhưng tôi lại nghĩ, không được như thế này, có nghĩa là bôi nhọ sau lưng mọi người. Kể từ bây giờ tôi sẽ phải đề phòng từng người một. Tôi không muốn như vậy. Tôi nghĩ mọi người cũng vậy. Vì vậy tôi đã âm thầm quay lại công ty lúc mọi người đang ăn trưa. Tôi đã nhìn thấy. Tôi đã biết cả rồi. Phó giám đốc hứa. Cuối cùng thì người thứ hai cũng đã không thể ngồi yên. Đành phải mở miệng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người đứng dậy. Chẳng ai nghĩ đó là chú Trịnh lái xe. Mặt chú Trịnh đỏ bừng lên. Thế này có phải là vấn đề không? Là tôi lấy hai cái. Tôi muốn gửi về cho hai con nhóc nhà tôi. Cho chúng vui. Vốn dĩ là hàng khuyến mại cũng đâu đáng giá bao nhiêu tiền sao cô phải làm lớn chuyện thế chú trịnh nói khá to cứ như thể đang cãi nhau vậy hơn nữa mắt chú trịnh lại đỏ bừng lên các cơ trên mặt giật giật trông rất đáng sợ vì vậy mà không khí trong phòng họp nhất thời đông cứng lại hứa chắc nhiên nhìn thẳng vào chú trịnh chút áy náy và bất an trong lòng đã biến mất sạch xét về giá cả chuyện này chẳng có gì đáng nói nhưng tôi coi trọng tính chất của hành động kia chú nói cho tôi hay tổng giám đốc liêu một tiếng Chúng tôi đều sẽ cho chú thêm một vài cái Nhưng chú không hề nói Cầm đúng vậy Giờ vẫn dùng từ cầm Chú cầm cái đồng hồ ở đâu Bàn làm việc của Trần Hiểu Dĩnh có khóa Khi chú cầm đi có nói cho quấy biết không Lúc quấy lo lắng Quấy tự trách bản thân Quấy buồn không muốn nốt nổi cơm Chú đang làm gì hả Phó giám đốc hứa Lần này là Liêu Vĩnh Hồng mở miệng Trên mặt là nụ cười nhạt nhạt Thôi đủ rồi Chuyện đã rõ ràng rồi, tiếp theo cần xử lý thế nào chúng ta cứ bàn bạc một chút rồi quyết định. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm sau Tết. Tôi hy vọng mọi người không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc. Có thể thẳng thắn hợp tác, nỗ lực làm việc, phấn đấu để chúng ta có bước tiến mới. Như vậy thì thưởng tháng mới tự khắc sẽ nhiều lên. Ha ha, có người phụ họa theo, có người cười thấu hiểu. Hứa chắc Nghiên cũng tiếp lời. Vâng, hôm nay mặc dù là vạch ra chuyện xấu, Nhưng cũng là bởi vì chúng ta là một đoàn thể, là một nhà. Thành viên nào mà làm gì sai, chúng ta nhất định phải đánh, phải phạt, phải quản lý. Là để cái gia đình này càng thêm hòa thuận, khỏe mạnh. Thôi đủ rồi, chúng ta giải tán. Đám đông lần lượt ra ngoài. Liêu Vĩnh Hồng gọi hứa chắc nghiên đến phòng mình rồi đóng cửa lại. Hứa chắc nghiên lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt nặng nề trên mặt Liêu Vĩnh Hồng. Dường như còn có vẻ gì đó, như tự trách. Tổng giám đốc Liêu, hứa chắc nghiên vừa mở miệng. Liêu Vĩnh Hồng đã ngăn cô lại Em nghe chị nói đã Nếu như hôm nay biết em chịu tập cuộc họp Là vì chuyện này Chị sẽ không ủng hộ đâu Chuyện này em có thể xử lý ổn thỏa hơn Không khiến cho chú ấy hận em Hơn nữa còn cảm kích em không hết Thu phục người ta phục vụ cho mình Như thế chẳng phải tốt hơn hay sao Hơn nữa cũng không cần phải công bố trước mọi người Khiến mọi người bàn tán xôn xao Giờ thì hay rồi Mọi người đều biết rõ chú chị là kẻ trộm Em nói xem Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Cho chú nghỉ việc, tìm người khác à? Em có dám đảm bảo hôm nay không có kẻ trộm, sau này sẽ an toàn không? Người mới chắc chắn sẽ đáng tin à? Liêu Vĩnh Hồng nhìn thẳng vào mặt hứa chắc nghiên, khẽ mỉm cười. Giờ em nói, xem sẽ làm thế nào? Ngay từ đầu em đã nghĩ ra cách giải quyết gì rồi. Những lời Liêu Vĩnh Hồng nói dường như rất có lý, nhưng hứa chắc nghiên trước nay luôn là người trắng đen rõ ràng, vẫn luôn cố chấp vĩ quyết định của mình. Tổng giám đốc Liêu... Lần này dường như em đã chuyện bé xe ra to Nhưng là bởi vì trước chuyện này còn có một chuyện nữa Hả? lưu Vĩnh Hồng cầm cốc nước trên bàn lên Nhấp một ngụm Về mặt như đang chờ đợi Trước Tết Trần Hiểu Dĩnh đã phát tiền hoa hồng Đã bị mất 500 tệ Về sau quấy phải tự bù vào Thời gian chưa đầy nửa tháng lại xuất hiện Chuyện mất đồng hồ Vì vậy em mới phải coi trọng vụ này Em lo lắng nếu chúng ta không xử lý tận gốc Sợ sau này sẽ trở thành đại họa Em dám khẳng định Người lấy đồng hồ lần này chính là người trộm tiền lần trước. liêu Vĩnh Hồng lại bê cốc nước lên nhấp một ngụ. Hứa chắc nghiên bình thảm đáp. Em không dám chắc, nhưng cho dù là công an phá án cũng phải cân nhắc đến mối quan hệ logic để suy luận thủ đoạn. Vì vậy lần này có thể bắt được tại trận thì không thể bỏ qua. Ý của em là đuổi việc chú trịnh ư. Liều Vĩnh Hồng ngửa hai lòng bàn tay đặt lên bàn. Hứa chắc nghiên biết đây là dấu hiệu thể hiện sự bỏ cuộc. Đúng thế, đuổi việc. Hứa chắc nghiên nói rất kiên quyết. Ok. Trái với dự đoán của hứa chắc nghiên, Liêu Vĩnh Hồng lập tức thể hiện thái độ tán thành. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nói, nghiên này, em vẫn còn rất trẻ, thực ra nhiều lúc chỉ nhìn vào kết quả. Em có bao giờ nghĩ tại sao chú Trịnh lại lấy đồng hồ không? Hoặc ngay cả vụ trước, vì sao chú Trịnh lại lấy tiền không? Nghe Liêu Vĩnh Hồng nói vậy, hứa chắc nghiên chật ngây người, cô lắc đầu bởi vì cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Thôi được rồi, em đi đi. Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, thái độ đã bình thường trở lại. Hứa Trắc Nghiên lấy làm lạ. Chỉ có điều không tiện hỏi, liền đi ra khỏi văn phòng. Liêu Vĩnh Hồng cầm điện thoại lên bàn lên, "Alo." Là Lâm Khởi Phàm, "Tổng giám đốc Lâm, tôi là Liêu Vĩnh Hồng." Trên mặt Liêu Vĩnh Hồng là nụ cười khó đoán, ánh mắt nhìn theo cái bóng của Hứa Trắc Nghiên, dường như đã có quyết định. "Ừ." Lâm Khởi Phàm đáp. "Chi phiếu đã chuẩn bị xong chưa?" Giọng nói của Liêu Vĩnh Hồng ngọt như mía lùi. Cô có thể lấy bất cứ lúc nào. Giọng nói của Lâm khởi phàm không vui như cô ta tưởng tượng. Chẳng thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì từ giọng nói ấy. Ok, thời gian, địa điểm. Lưu Vĩnh Hồng gật đầu. Ghi lại rồi, cứ yên tâm. Nói rồi cúp điện thoại, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô cùng nặng nề. Đúng thế, em còn quá trẻ, em hiểu làm sao được. Vì con cái, phận làm cha làm mẹ, cho dù là đi ăn trộm, ăn cướp cũng sẽ làm cho bằng được. Liêu Vĩnh Hồng dường như đang tự nhủ, nhưng tâm sự của cô chẳng ai có thể hiểu được. Thâm quyến đầu xuân, không khí mang theo vị mặn của biển cả bắt đầu thoáng chút nóng đực. Hứa Trắc Nhiên và Trần Hiểu Dĩnh bận rộn suốt cả ngày, giờ đang ngồi ăn tối trong một cửa hàng ăn nhanh ở phía dưới khu trung cư. Hứa Trắc Nhiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh đang dốc sức chiến đấu với bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt, bởi vì hơi nóng làm mờ mắt kính, nên cô ấy phải gỡ kính ra. Đặt sang một bên để ăn mì cho thoải mái. Hứa chắc nghiên đột nhiên phát hiện thực ra Trần Hiểu Dĩnh không đeo kính. Dưới ánh đèn dịu dàng, trông cô ấy cũng không đến mức sâu lắm. Ít nhất thì cô ấy trông cũng rất hiền lành và dịu dàng. Nhìn kỹ các nét trên mặt, có thể nói là thanh tú. Nếu như ra cảnh tốt, đi bệnh viện chỉnh lại hàm một chút thì có thể coi làm cô gái ưa nhìn rồi. Tướng mạo, dung mạo, đúng là rất quan trọng. Chỉ ba tháng ngắn ngồi, thủy dạng, đã giải khắp các nhà thuốc lớn nhất ở thâm quyến. Nhìn thấy số lượng tiêu thụ ở thâm quyến trong một thời gian ngắn lại cộng thêm với việc Liều Vịnh Hồng dốc sức xoay sở. Cuối cùng công ty cô đã nhận được quyền đại lý độc quyền mỹ phẩm thủy dạng trên thị trường. Tiếp theo đó còn có một cuộc chiến lớn nữa phải đánh. Nhưng có bước đệm công việc từ đợt trước nên chắc cũng không quá khó. Tuần trước hứa Trắc nghiên lại đi gặp mấy giám đốc thu mua của các khu mua sắm lớn. Về cơ bản đã đi đến thỏa thuận hợp tác. Không thể không nói đến công lao của Trần Hiểu Dĩnh. Hứa chắc nghiên thầm hiểu, dung mạo của mình cũng không đến nỗi tồi, có thể coi là gái đẹp, nhưng cũng không đến mức khuynh nước khuynh thành. Tuy nhiên, khi cô và Trần Hiểu Dĩnh cùng xuất hiện trước mặt các giám đốc thu mua là nam, sự chênh lệch giữa hai người càng làm sự nổi bật xinh đẹp của cô. Còn khi gặp giám đốc thu mua là nữ, hứa chắc nghiên thường không xuất hiện mà bảo Trần Hiểu Dĩnh đi tiên phong. Đàn bà thường dễ cảm thương những kẻ không bằng mình vì vậy mọi việc thường rất thuận lợi đến giờ đối mặt với trần hiểu dĩnh hứa chắc nhiên vẫn cảm thấy hơi áy náy thế là cô liền gọi một đĩa cánh gà rán và một đĩa cá nướng sao thế có phải lại tiêu hết tiền lương không đợi nổi đến cuối tháng rồi phải không hứa chắc nhiên nhìn trần hiểu dĩnh đối xử với cô như đứa em gái của mình chứ không phải là cấp trên với cấp dưới không đâu một người tính toán chi li như em sao có thể nhẫn túi được cơ chứ trần hiểu dĩnh bê bát lên uống hết canh trong bát Em muốn tiết kiệm tiền, muốn đi làm thẩm mỹ chỉnh hình để trở nên xinh đẹp." Hứa Trắc Nghiên có hơi ngạc nhiên, liền đẩy đĩa thức ăn về phía Trần Hiểu Dĩnh. "Trình răng à? Nếu như đi chỉnh hàm răng thì không mất nhiều tiền đâu, chị có thể cho em vay." Trần Hiểu Dĩnh gắp một miếng cá nướng, Trộn tròn mắt nhìn Hứa Trắc Nghiên. "Ấy đừng, giờ em ăn ở đều nhờ chị, chị còn cho em vay tiền nữa, em biết lấy gì báo đáp? Đâu thể mang thân ra trả nợ chị được. Thôi cứ để em từ từ tích góp." Dù gì em cũng không vội mà. Ha ha. Hứa chắc nghiên gõ đầu Trần Hiểu Dĩnh một cái. Nói tào lao. Sao lại không vội? Làm sớm thì xong sớm. Trở nên xinh đẹp rồi thì tìm một anh chàng đẹp trai. Lấy làm chồng là xong. Đỡ phải suốt ngày bám lê chị. Không phải. Thế là chị không hiểu rồi. Cho dù giờ có đủ tiền em cũng chưa làm đâu. Tại sao? Hứa chắc nghiên tròn mắt ngạc nhiên. Hài. Trần Hiểu Dĩnh tiêu diệt hết chỗ cá trong đĩa. Đặt đũa xuống. Uống một ngụm nước Nhìn hứa chắc nghiên như nhìn người ngoài hành tinh Thong thả nói Chắc chắn chị không hiểu được Nỗi tự ti và bất lực của con gái xấu xí Em muốn dùng cái bộ dạng này Để tìm được tình yêu chân chính của đời mình Anh ta không chê bai em Cũng không để tâm đến vẻ bề ngoài của em Sau đó em mới đi chỉnh hình Để tạo bất ngờ cho anh ấy Chị hiểu rồi Em cần một tình cảm thuần khiết Hứa chắc nghiên gật đầu Vô cùng tán thành Lần đầu tiên trong lòng cô bắt đầu thực sự thích cô gái này Rất kiên cường và rất có lập trường. Thôi được rồi, ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Về nhà tắm rửa một cái, người cứ dính dính nhấp nháp khó chịu quá. Trần Hiểu Dĩnh cố ý nói ra một cách thật qua trường. Hứa trắc nghiên biết, có nhiều lúc con người cố ý dùng một thái độ để che giấu một thái độ khác. Ví dụ trong lòng cảm thấy đau đớn, thì nụ cười trên mặt càng tươi tắn. Có lẽ đây chính là cái gọi là sự trưởng thành. Tắm xong, hứa trắc nghiên mặc một chiếc váy lụa hai dây màu xanh, lặng lẽ đứng trước cửa. Nóng nực suốt một ngày Cuối cùng trời cũng đổ mưa Màn mưa dày đặc bao phủ bầu trời đêm Những cơn gió mát lạnh kèm theo hơi nước thổi đến Tí tách đập vào cửa kính Điện thoại đổ chuông Hứa chắc Nghiên lấy điện thoại từ trong Cái tủ đầu giường ra Nhìn vào màn hình là số của Liêu Vĩnh Hồng Nghiên à Giọng nói của Liêu Vĩnh Hồng có vẻ hốt hoảng Không điềm đạm như mọi bữa Hơn nữa bên đó rất ồn ảo Dường như đang đứng dưới mưa Chị Liêu, chị đang ở đâu thế Chị làm sao thế Hứa chắc nghiên lo lắng hỏi Đối với phụ nữ, một thân một mình làm ăn ở thâm quyến này Hứa chắc nghiên cảm thấy vừa kính phục vừa nề trọng Chị đang ở Châu Hải Hai khu trung tâm ở đây đều thỏa thuận tương đối rồi Nhưng mưa to quá, xe của chị lại hỏng Ở trên đường cao tốc Hôm nay chắc chắn không thể về được Liêu Vĩnh Hồng lo lắng nói Vậy em và lái xe qua đó đón chị nhé Phản ứng đầu tiên của hứa chắc nghiên là dẫn theo lái xe của công ty Đi đón Liêu Vĩnh Hồng Hài, không cần đâu chỉ gọi một người bạn bên này là được rồi. Chị có điều, tối nay chị hẹn với tổng giám đốc Lâm bên Hải Vương. Số tiền vay anh ta sớm mai phải chuyển vào tài khoản, sau đó gọi điện thoại cho trụ sở công ty ở bên đó. Chuyện này không thể để lỡ được. Hay là em đi thay chị một chuyến vậy? Liều Vĩnh Hồng nói bằng giọng rất lo lắng, nhưng tỏ ý như muốn bàn bạc với hứa chắc nghiên. Điều này khiến cho hứa chắc nghiên rất cảm động. Ai cũng nói xếp là nữ, rất khó hầu hạ. Thế nhưng Liều Vĩnh Hồng không bao giờ như vậy. Hứa chắc nghiên chợt cảm thấy cảm động, lập tức nói, không thành vấn đề, chị hẹn ở đâu? Chị hẹn lúc 8 giờ ở Thâm Hoa Viên trên đường Thái Điền Nam, nhà anh ta ở gần đó. Bọn chị đã nói sẽ đến nơi sẽ gọi điện rồi tìm một quán cà phê, lát nữa chị sẽ gọi cho anh ta, rồi nói địa chỉ cụ thể cho em. Liều Vĩnh Hồng nói bằng giọng ánh náy, cứ như thể mình đang mang đến rắc rối lớn cho hứa chắc nghiên. Hứa chắc nghiên vội nói, không sao, em qua đó trước. Sau đó sẽ gọi điện trực tiếp cho anh ta Nhưng em không có số của anh ta Lát chị nhắn cho em số của anh ta là được rồi Ok liêu Vĩnh Hồng còn đặc biệt dặn dò Em bảo Hiểu Dĩnh Đi cùng với em cho vui Ok chị không cần lo cho em đâu Sáng ngày mai em sẽ mang chi phiếu cho tài vụ chuyển khoản Chỉ cẩn thận nhé Hứa chắc nhiên nói xong liền cúp điện thoại Lấy một chiếc váy liền màu cà phê trong tủ ra Khoác thêm một cái áo măng tô bên ngoài Buộc mái tóc lên gọn gàng Rồi xách túi ra khỏi phòng Đi qua phòng khách, nghe thấy tiếng nước chảy ảo ảo trong nhà vệ sinh. Biết Trần Hiểu Dĩnh đang tắm, hứa chắc nghiên ngậm nghĩ, rồi thay đổi ý định. Cô cảm thấy lúc này mà bảo người ta ra ngoài đi lo chuyện công ty, dường như không hợp lý cho lắm. Thế nên liền nói vọng vào, Hiểu Dĩnh, chị ra ngoài có chút chuyện, chị có mang chìa khóa rồi, em ngủ trước đi nhé. Cái gì? Tiếng nước chảy ồn ảo, hình như Trần Hiểu Dĩnh đang đáp lời hay nói cái gì đó, hứa chắc nghiên lại gần lắng nghe lại nhìn đồng hồ, vội vàng đi giày và lấy ô rồi ra ngoài. Đứng ở dưới lầu, cô mới phát hiện ra bắt xe dưới trời mưa chẳng phải là chuyện dễ dàng tẹo nào. Cũng may là cô mặc áo măng tô, chứ nếu không thì chết rét Hứa chắc nghiên run rẩy đứng chờ mất hơn 20 phút, khó khăn lắm mới bắt được xe. Bác Tài đến thăm hoa viên trên đường Thái Điền Nam. Hứa chắc nghiên ngồi vào ghế sau, nói địa chỉ cho lái xe. Lái xe cố ý nhìn hứa chắc nghiên qua gương chiếu hậu. Hứa chắc nghiên có hơi ngạc nhiên nhưng mặc kệ Cô nhìn ra ngoài cửa Mưa càng lúc càng lớn Khoảng 8 giờ 25 phút Xe dừng lại ở cổng thâm hoa viên Hứa chắc nghiên lấy điện thoại ra Tìm đến tin nhắn mà Liêu Vĩnh Hồng gửi đến Gọi đến máy của Lâm khởi phàm Chào Tổng Giám đốc Lâm Thật ngại quá Tổng Giám đốc Liêu đang mắc kẹt ở Châu Hải Xe bị hỏng giữa đường không thể qua được Chị ấy bảo tôi qua đây Giờ tôi đang ở cổng thâm hoa viên Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ạ Giờ tôi đang ở sau bao lô, cô qua đây luôn đi, đến trước quầy lễ tân nói tìm tôi là được. Lâm khởi phàm dường như có vẻ bực bội, nói xong liền cúp máy luôn. Hứa chắc nghiên chửi thầm hàng trăm lần trong bụng. Sao bao lô? Cái chỗ quái quỷ nào nhỉ? Người lái xe nhìn cô về mặt rất kỳ lạ nói. Ngay trước mặt, lái xe qua đó hay cô tự đi? Hứa chắc nghiên nhìn qua màn mưa dày đặc bên ngoài, đành nói. Anh lái qua đó đi. Xuống xe đi vào cửa hàng. Hứa chắc nghiên mới hiểu tại sao ánh mắt của người lái xe nhìn mình lại kỳ cục đến thế. Hóa ra Sao Paulo chính là vũ trưởng, kiểu kiểu như thiên thượng nhân gian của Bắc Kinh. Chỉ có điều tại sao lại đặt cái tên như thế nhỉ? Hứa chắc nghiên biết Sao Paulo là một thành phố lớn nhất của Brazil. Nó không chỉ là trung tâm của Brazil mà là văn hóa, nghệ thuật và phong tục tập, tập quán ở đó cực kỳ độc đáo. Cũng là đại diện điển hình cho văn hóa, nghệ thuật ở Nam Mỹ. Lãng mạn, suy nghĩ thoáng. Tình cảm nồng nàn, giống hết như mùi thơm của cà phê được sản xuất ở đó. Vũ trường này lấy tên là Sao Paulo, có lẽ là để ám chỉ sự cuồng nhiệt và sự lãng mạn theo phong cách Nam Mỹ. Nhưng điều này hứa chắc nhiên học được từ chị họ, cái gọi là kiến thức nghề nghiệp. Đi đến đâu cũng tự nhiên ngậm nghĩ đến cây tên tuổi, kinh doanh, mô hình tiêu thụ và phục vụ của nó. Vừa nói ra tên Lâm Khởi Phạm ở Quầy Lễ Tân, quả nhiên hứa chắc nhiên được người ta dẫn đi liền đi xuyên qua hết phòng này đến phòng kia, cuối cùng đến một gian phòng nhỏ, đẩy cửa bước vào, hứa chắc nhiên chợt ngây người. trong căn phòng nhỏ gần như chẳng trang hoàng gì, chỉ có một bức tranh cổ, một chậu cây cùng một cái bình hoa trang trí. trong phòng rất mát mẻ, tuy nhiên ở chính giữa phòng là một cô gái, Nio Tai Mori, hứa chắc nhiên đã đọc được trên báo. Nio Tai Mori là một hình thức nghệ thuật ẩm thực khỏa thân phổ biến trong tầng lớp thượng lưu của Nhật. những cô gái này bắt buộc phải là gái trinh. Hơn nữa dung mạo phải xinh đẹp, thân hình phải hoàn hảo. Mỗi lần thực khách chọn Neo-Tamori, các Neo-Tamori này phải thực hiện các bước làm sạch thân thể một cách nghiêm ngặt. Khỏa thân nằm giữa phòng ăn, theo một tư thế nhất định. Món sushi sẽ được bày vào những vị trí nhất định, tùy theo công dụng của nguyên liệu, làm nên món ăn để thực khách dùng đũa gắp. Lúc ấy hứa chắc nghiên đọc được bài báo này còn cảm thấy hết sức ghê tởm. Thật không ngờ hôm nay mình lại tận mắt nhìn thấy. Không giống như trên báo chí từng miêu tả cô ta không khỏa thân hoàn toàn, phần ngực được che bằng một tấm vải trắng, chỗ kín là một chiếc quần lót ren màu đen. thân hình nõ nà càng thêm nổi bật dưới ánh đèn mờ nhạt, vô cùng quyến rũ và gợi cảm. mới nhìn, hứa chắc nhiên không tránh khỏi thất sắc. tuy nhiên nhìn qua một lượt các thực khách đang cầm đĩa, lấy thức ăn đứng xung quanh, niotamori, bọn họ ai nấy trông rất đỉnh đạc. hứa chắc nhiên lại thầm nhủ mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. vừa nhìn thấy lâm khởi phàm đang ngồi. Nhìn bình bằng ánh mắt như trêu ngươi Hứa chắc nghiên đã đi đến gần Mặt lạnh như tiền Đang định mở miệng nói thì Lâm Khởi phàm đã cướp lời Hoặc là cùng ăn Hoặc là đợi tôi ăn xong Lát nữa nói chuyện Hứa chắc nghiên cô nén cơn giận trong lòng Xoay người lại Tôi ra ngoài chờ anh Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài Đầu không ngoảnh lại Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại Dường như có ai đó nói câu gì không rõ Sau đó là một chàng cười thô bỉ và đáng ghét Đi ra ngoài hành lang tiếng nhạc chát chúa đập vào tay cắt đứt mạch suy nghĩ của hứa chắc nghiên. Đứng ở đây có thể nhìn thấy những màn biểu diễn, nóng trên sân khấu. Có thể người khác sẽ gọi là múa thoát y hoặc là múa cột. Nhưng hứa chắc nghiên thà gọi nó là múa sexy còn hơn. Còn nhớ lúc ở Bắc Kinh, có lần Phan Hạo Nho và chị họ dẫn cô đến nhà hát xem múa sexy. Lúc đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc bộ quần áo lấp lánh kim tuyến, để lộ vòng eo thòn nhỏ, nhảy nhót, xoay vòng. Tỏa ra sức sống thanh xuân của mình, nồng nàn như một ngọn lửa, với một thái độ cực kỳ tích cực. Lần đầu tiên xem kiểu khiêu vũ ấy, hoàn toàn không hề đồ trị hay có tính chất khiêu dâm như người ta vẫn nói. Những bản nhạc sập xình cùng cô vũ nữ nhảy nhót không ngừng trên sân khấu, như hòa và làm một với ánh đèn mập mờ. Lúc này, hứa trắc nghiên mới cảm nhận được sức hút của vũ đạo. Đúng vậy, những vũ nữ giỏi không chỉ khiến đàn ông động lòng, mà còn có thể khiến đàn bà sao động. Cho dù người xem là già trẻ, lớn bé, đều sẽ bị cuốn hút vào điệu nhảy. Múa sexy là một kiểu vũ đạo rất độc đáo, một trào lưu hình thành từ dân gian, là những màn biểu diễn đầy mê hoặc. Người phụ nữ lấy sự sexy làm vỏ bọc, sự bốc lửa tỏa ra từ bên trong, gần gũi với con người, biểu đạt một dạng ham muốn, một ham muốn của cuộc sống. Nhưng hiện giờ, ở trong cái vũ trường đàn ông đến để mua vui này, múa cột với múa thoát y chẳng có gì khác biệt. Hứa chắc nghiên đang ngậm ngùi thì sau lưng vang lên giọng nói thích xem múa cột à? Hứa chắc nghiên không ngoảnh đầu lại đáp thích xem múa cột chân chính bởi vì nó sexy nhưng không cởi cởi nhưng không lộ lộ nhưng không trần trụi nó toát lên sự cuồng nhiệt chuyển đi cái đẹp nguyên thủy đầy tích cực còn múa cột ở đây chỉ là một màn biểu diễn đầy tính sắc dục chứ có thể mua vui cho những kẻ tầm thường nghèo hèn đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc mà thôi ô, anh Phàm cái cây sương rồng này từ đâu đến thế? Một giọng nói đặc sệt giọng hồng kông vang lên, kèm theo đó là hơi rượu nồng nặc. Hứa chắc nghiên quảnh đầu lại, nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Lâm Khởi Phạm, lệnh lồng nói: Tổng giám đốc Lâm ăn xong rồi thì chúng ta bàn việc chính được rồi chứ? Lâm Khởi Phạm còn chưa kịp mở miệng thì một gã đàn ông để râu trông như xã hội đen đã vỗ vai anh, bảo sao hôm nay anh Phạm cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, hóa ra là có hẹn với người đẹp. Nếu thế chúng ta Đừng ở đây làm kỳ đà nữa, mau tự đi tìm thú vui thôi." Cả đám cười ẩm mỹ, nhìn Hứa Trắc Nghiên bằng ánh mắt chẳng mấy tử tế, cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân, thầm nhủ với mình rằng ở đây là Thâm Quyến, không phải là Bắc Kinh, khoe mẽ chẳng có lợi lộc gì đâu. Lâm Khởi phàm ngoảnh đầu lại thì thầm với hai gã kia vài câu, rồi đến trước mặt Hứa Trắc Nghiên nói, "Đi thôi." Ra đến cổng, đã có người lái chiếc xe Audi A8 của anh ta ra trước cổng. Nhân viên phục vụ tay cầm ô Cẩn thận tiễn họ lên xe Lâm khởi phàm khởi động xe Lúc này hứa chắc nghiên mới sực tỉnh Đi đâu thế Anh chẳng nói chẳng rằng Bật đĩa CD lên Mưa càng ngày càng to Hứa chắc nghiên lấy điện thoại trong túi ra Lâm khởi phàm liếc cô hỏi Lại chuẩn bị báo cảnh sát đây à Bàn tay cô hơi run run Đúng vậy cô có hơi sợ Nhưng sợ cái gì nhỉ Trực giác mách bảo cô Một người đàn ông như thế này Muốn cái gì cũng có thể dùng tiền mua được Đâu cần phải ép buộc Hơn nữa mình cũng chẳng phải dạng chim sa cá lặn So với đám người đẹp Có thân hình bốc lửa trong vũ trường Sao Paulo Ba nãy Thì chắc chỉ xứng làm nhân viên phục vụ bản Nghĩ đến đây hứa chắc nghiên lại thấy yên tâm đôi chút Tuy nhiên Hành động tiếp theo của Lâm khởi phàm Khiến trái tim vừa mới bình tĩnh trở lại của cô Giật thon thót Bởi vì anh ta đã đặt tay lên tay cô Không phải là đặt nhẹ nhẹ Mà là nói chính xác hơn là ngang ngược siết chặt lấy bàn tay cô Đầu óc hứa chắc nghiên bỗng trống rỗng. Nhưng kinh nghiệm xã giao với đàn ông, nhiều tiền của cô chỉ hạn chế ở Phan Hạo Nho, mà Phan Hạo Nho đúng như cái tên của anh, vô cùng nho nhã, rất dịu dàng, chu đáo, hoàn toàn khác biệt với sự ngang ngược và cục xúc của Lâm Khởi phàm vì vậy cô không khỏi dùng mình. Nhưng trong khoảnh khắc, Lâm Khởi phàm đã rút tay lại nói, yên tâm, chỉ tìm chỗ nào ngồi một lát thôi. Anh chỉ tay vào túi áo, chi phiếu ở trong đây rồi, tôi không để cô phải không hoàn thành nổi nhiệm vụ đâu. Chẳng hiểu được tâm trạng của mình lúc này là gì nữa Hứa chắc nghiên ngoảnh đầu ra cửa sổ Nhìn vào màn mưa dày đặc Trong lòng có chút sợ hãi Chiếc xe dường như đang lái đến bên bờ biển Rồi dừng lại ở một tòa biệt thự Lâm khởi phàm xuống xe Đóng sầm cửa lại Hứa chắc nghiên có hơi giò dự Ngồi ở trong xe hay là xuống xe vào bên trong Đưa mắt nhìn xung quanh Cô cười bất lực Nếu như anh ta thật sự muốn làm gì Thì cho dù có ngồi trong xe cũng không tránh được như vậy cô liền mở cửa đi theo anh ta vào trong tòa nhà màu sắc ôn hòa ánh đèn dịu dàng một kiểu bài trí và trang hoàng rất tự nhiên hoàn toàn khác hẳn với vẻ xa hoa bên ngoài của nó bên trong tòa biệt thự này toát lên vẻ hoàn toàn mộc mạc và tự nhiên sàn nhà phòng khách trải thảm hoa trên tường là một bức ảnh chụp rừng rậm nhiệt đới trong ảnh là một thợ săn đeo súng săn trên vai hứa chắc nhiên lại gần quan sát thật kỹ hóa ra là anh ta lâm khởi phàm đi đến bên tủ rượu lấy hai chai ra lại lấy thêm hai cốc ly từ trên giá rót chất lỏng sóng sánh ra hai cốc ly rồi lấy đá từ trong tủ lạnh bỏ vào trong hai ly sau đó đưa một ly không có đá cho hứa chắc nhiên hứa chắc nhiên không đưa tay đòn lấy ly rượu cô chỉ tay vào bức ảnh trên tường anh thích đi săn à săn động vật săn cả phụ nữ tôi là con mồi mới của anh ư Lâm khởi phàm có hơi bất ngờ Anh phải thừa nhận rằng mình là một người đàn ông đầy dục vọng. Anh thích coi những cô gái xinh đẹp là con mồi. Nhưng anh không thích quá trình truy đuổi. Anh thích vây bắt, đánh chén và chiếm hữu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở cửa cách Lan Vân Thiên. Nói thức lòng anh đã coi cô là con mồi mới. Nhưng trong vòng một tháng mới ba lần gặp mặt. Mỗi lần anh đều tự chất vấn ý nghĩ của mình. Một cô gái như vậy có xứng đáng để mình đối đãi chân thật hay không? Chơi đùa quá nửa cuộc đời. Có phải cũng nên có một gia đình đúng nghĩa không? Nếu như đúng, vậy thì cô chính là một lựa chọn không tồi. Chỉ có điều cô không nên hết lần này đến lần khác coi thường anh như vậy. Lâm khởi phàm tay cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm. Có phải giờ cô đang nghĩ tôi sẽ bỏ thuốc vào trong rượu, hoặc dùng sức cưỡng ép cô? Tôi sẽ hãm hại cô thế nào, còn cô sẽ chống trả và chạy trốn ra sao ư? Có phải trong đầu cô đang nghĩ những thứ đó hay không? Lâm khởi phàm một hơi uống cạn ly rượu trong ly. Rồi lại mở chai rượu rót một ly khác. Hứa chắc nghiên nhìn anh. Lần trước tôi phải cảm ơn anh. Vì vậy tôi hy vọng anh có thể để tôi giữ gìn lòng biết ơn này. Bên cạnh đó, với tư cách là bạn làm ăn, tôi cũng hy vọng tôi có lý do để tôn trọng anh. Lâm khởi phạm thả mình trên ghế sofa, tìm một góc độ thích hợp, cầm lấy điều khiển nhỏ xinh trên bàn uống trà. Ấn nhẹ một cái, ngay lập tức ngọn đèn lớn trong phòng khách tắt phụt, chỉ còn ánh đèn le lói tỏa ra từ các góc phòng u ám và tối tăm, hứa chắc nhiên lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. đừng đi. giọng nói của lâm khởi phàm vang lên. bột một tiếng, một thứ gì đó được ném lên mặt bàn, là tấm chi phiếu. hứa chắc nhiên cầm lấy, quay người định bỏ đi. cô không kiểm tra, à? không kiểm tra trước mặt mà lại không sợ đó là tấm chi phiếu trắng à? giọng nói lạnh tanh vang lên trong không gian tối tăm. hứa chắc nhiên mở tấm chi phiếu ra xem, bên trong lồng tấm chi phiếu 200 vạn là con số mà lưu vĩnh hồng đã nói. Tuy nhiên, cùng với tấm chi phiếu còn có thứ gì đó rơi ra. Cô cúi người xuống sàn nhặt lên, là một tấm thẻ, cũng là 200 vạn. Anh lấy tay ấn nhẹ, trong phòng vang lên bản nhạc dương cầm của bách "Cho cô đấy, ở lại đây, nó sẽ là của cô." Cô vừa định mở miệng thì anh đã dùng ngón tay thoang mùi thuốc lá của mình ấn lên môi cô. "Suýt, nghe hết bài này, nếu cô muốn về, tôi sẽ đưa cô về." Toàn thân hứa chắc nhiên như cứng đờ ra, run lên. Vì cái ôm ghi của anh Trong tiếng nhạc du dương Bàn tay anh bắt đầu không yên phận Vuốt ve khuôn mặt cô và thân thể cô Đột nhiên anh cúi đầu xuống Trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt Đang trào lên dục vọng của anh Khi nhìn thấy một giây Thôi là môi anh đã chạm vào môi mình Hứa chắc nhiên đột nhiên bừng tỉnh Dùng tay đẩy vào ngực anh Tạo ra một chút khoảng cách cuối cùng giữa mình và anh ta Chỉ có điều Mặc cô vùng vẫy thế nào Cái khoảng cách lớn nhất ấy vẫn không thay đổi Anh vẫn ôm siết lấy cô Không để cô thoát ra. Là 3 phút hay 5 phút. Hứa chắc nghiên cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy thời gian dài như một thế kỷ. bản nhạc đã dừng lại. Lâm khởi phàm đột nhiên buông tay ra. Cô hơi mất đà, suýt chút nữa thì không đứng vững. Còn anh tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngồi lại ghế sofa, tay ấn nhẹ. Cả căn phòng lập tức sáng bừng trở lại. Hứa chắc nghiên biết lúc này mặt mình đang đỏ phừng phừng. Cô quay người đi, nước mắt trào ra. Phải cố gắng lắm để không mất kiểm soát. Cô đặt tấm thẻ ấy lên bàn, đi ra ngoài. Cô đẩy cửa bước ra. Dầm mình vào trong màn mưa. Một mình cô độc đi trong mưa. Nước mưa nhanh chóng thấm ướt chiếc áo măng tô của cô. Lạnh. Mùa xuân ở thâm quyến dường như còn lạnh hơn ở Bắc Kinh. Phía sau có tiếng khởi động xe vang lên. Ánh đèn hắt lên từ phía sau xe. Chiếc xe chạy đến bên cạnh cô. Lên xe đi. Cô không lên, vẫn cứng đầu đi về phía trước. Con đường này không được an toàn lắm đâu. Cô mà cứ đi như thế này. Gặp phải kẻ xấu thì bị tôi làm nhục còn hơn Hứa chắc nghiên dừng lại Trừng mắt nhìn anh Một người như vậy cô thật chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để phản kích Chỉ biết dùng ánh mắt để thể hiện sự căm phẫn trong lòng Chi phiếu mà bị ướt là tôi không đưa cái khác cho các người đâu đấy Anh nói như đổ thêm dầu vào lửa Hứa chắc nghiên giật mạnh cửa xe Toàn thân ướt đẫm ngồi vào bên trong Chiếc xe lao đi trong màn đêm Anh đã làm đúng như lời hẹn Đưa cô về trung cư thanh niên Ngày hôm sau Hứa Trắc Nghiên mặt mày phờ phạc đưa tấm chi phiếu cho phòng tài vụ. Cô liếc phòng làm việc của Liêu Vịnh Hồng vẫn đóng cửa, chắc là chưa đến. Cô thầm thở dài, trở về phòng làm việc của mình, bật máy tính lên, kiểm tra số lượng tiêu thụ của các cửa hàng. Cùng với kế hoạch quảng bá thương hiệu lần này, thủy dạng sẽ tiếp tục tấn công vào các cửa hiệu ở các khu trung tâm mua sắm lớn trong thành phố. Điều đó có nghĩa là sẽ cùng lúc quản lý ba mươi mấy quầy hàng. Vì vậy, nên một núi công việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên liên hệ với sưởng sản xuất phân bố và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cùng lúc đổ xuống đầu cô hứa chắc nghiên chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện khác nữa cô nhấc điện thoại bàn gọi Đỗ Giang anh qua phòng tôi một chút ngồi đi hứa chắc nghiên nhìn vào màn hình chẳng buồn ngẩng đầu lên chiều nay tôi và anh sẽ cùng đi phỏng vấn lần này kế hoạch tấn công vào các khu trung tâm lớn chính là lần ra mắt đầu tiên trên quy mơ lớn của thủy dạng chúng ta vì vậy Việc chọn người vô cùng quan trọng Lần này tôi giúp anh một tay Nhưng lần sau anh phải tự làm đấy nhé Đỗ Giang gật đầu li lia Hai nhân viên giới quyền anh Anh thấy thế nào rồi Cuối cùng thì hứa chắc nghiên cũng rời mắt khỏi màn hình Quay sang nhìn Đỗ Giang Cũng được ạ Đỗ Giang mỉm cười Hứa chắc nghiên cũng cười Rồi lư mắt với Đỗ Giang Thế nào mà cũng được hả Tốt là tốt Mà không tốt là không tốt Tôi nói cho anh nghe Làm nghiệp vụ Chỉ có thích hợp hay không thích hợp Không có dùng tạm nếu người này không thích hợp đến khi làm sụt giảm thành tích chung thì người chịu trách nhiệm chính là anh đấy tôi biết ạ đỗ giang gật đầu về kế hoạch thúc đẩy thị trường ở các trung tâm lớn anh có phương án gì không hứa chắc nhiên nhìn đỗ giang hy vọng có thể nghe được một vài thông tin có giá trị từ anh ta thông thường các sản phẩm mới được đưa ra thị trường sẽ có một số hoạt động khuyến mãi ưu đãi để thu hút khách hàng mới ví dụ như giảm giá trực tiếp cho sản phẩm mua sản phẩm tặng quà hoặc Tích điểm hội viên Chúng ta có thể thử xem sao Đỗ Giang nhìn hứa Trác nghiên Dường như có vẻ hơi căng thẳng Rồi lại cúi đầu xuống nhìn cuốn sổ trên tay mình Còn gì nữa không Hứa Trác nghiên khơi gợi Những phương pháp mà người khác thường dùng Chúng ta cũng có thể tiếp thu Thậm chí mang ra để sử dụng Nhưng nếu có một phương pháp nào đó Mà người khác chưa từng dùng Có thể sẽ giành được thắng lợi không ngờ Có lẽ như vậy sẽ hiệu quả hơn đấy Người khác chưa từng dùng ạ Đỗ Giang rơi vào trạng thái trầm tư Mặt mày ngẩn ngơ Cuối cùng lắc đầu Tạm thời tôi chưa nghĩ ra Hài Hứa chắc nghiên thở dài Đi đi Cho anh thời gian là một tuần Đi cùng với Mễ Phi Phi Trường mạn của bộ phận quảng bá thương hiệu Đến các khu mua sắm À thôi Tùy các anh muốn đi đâu thì đi Tuần sau phải cho tôi kế hoạch khuyến mãi sản phẩm Vâng Đỗ Giang gấp cuốn sổ lại Đứng dậy Nhìn hứa chắc nghiên nói Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ Hứa chắc nghiên nói thêm một câu Nhớ là phải mới mẻ Đừng dùng các phương pháp cũ mòn Như các sản phẩm khác Đồng thời cũng phải cân nhắc Đến tính cả thi nhé Đỗ Giang khẽ đóng cửa lại Đi ra ngoài văn phòng Tiểu Mễ, Trương Mạn, Phó Tổng Giám Đốc hứa bảo chúng ta đi điều tra thị trường Thời gian là một tuần Tuần sau phải nộp kế hoạch khuyến mãi Rồi đấy Đỗ Giang nói như một con vẹt Rồi khoanh tay lại gọi hai người đẹp Hả? Tiểu Mễ là người Phúc Châu Rất xinh đẹp Tóc ngắn nhuộm màu tím nho Kiểu tóc rất cu tè Làm việc rất nhanh gọn Xin hỏi anh đẹp trai khi nào có thời gian Em đây sẽ theo hầu anh ạ Còn Trương Mạng là giám đốc bộ phận quảng bá thương hiệu Cùng thứ bậc với Đỗ Giang Đến từ Tứ Xuyên Dung mạo xinh đẹp Thân hình cân đối Làn da trắng nõn Điều đáng nói hơn là tính tình dễ chịu Có hơi e thẹn Bởi vì cô với Đỗ Giang là đồng hương Nên tự nhiên sẽ dễ thân thiết với nhau hơn Người trong công ty đều công nhận họ là một đôi Chỉ đáng tiếc mặc dù họ quen biết nhau từ trước khi vào công ty Nhưng nói theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay thì Họ là anh em, là bạn bè Quá quen với nhau rồi, thành ra không có điện Vì vậy, tiểu mẽ xem ra còn bám đỗ rang chặt hơn Hứa chắc nhiên đang lên kế hoạch trên máy tính của mình 35 quầy hàng Chi phí làm quầy hàng cũng gần 100 vạn Mà hàng chưa bày trên mỗi quầy ít nhất cũng mất mấy trăm vạn Nếu như vậy, cộng thêm với Việc quỹ an toàn của công ty thì ít nhất phải chuẩn bị được 200 vạn tiền hàng. Mà tiền đặt cọc, tiền lương của nhân viên cũng 35, cửa hàng cũng mất hơn 100 vạn nữa. Quầy hàng ở trung tâm thương mại không giống như quầy hàng ở các hiệu thuốc. Trước đây khi còn làm việc ở công ty trang sức nguyên hưởng, chị họ từng nói cho cô biết 2 tháng đầu tiên khu thương mại thường không cho nợ, ít nhất phải bắt đầu sang tháng thứ 3 mới được. Như vậy thì nhanh nhất cũng phải chờ đến 6 tháng. Nhưng công ty lấy hàng từ trụ sở Mỹ đều phải trả tiền trước. Người ta nhận được tiền rồi mới gửi hàng cho mình. Lại cộng thêm các chi phí hải quan, thuế má, tiền thuê văn phòng và các chi phí quản lý. Chỉ ở thâm quyến thôi, cho đến trước tháng 6 ít nhất cũng phải có 7-800 vạn. Hứa chắc nghiên dự tính khả năng tiêu thụ của cửa hàng này. Nhầm tính đến tháng 6 là thu nhập tiêu thụ cũng sắp xỉ ngần ấy. Nhưng trừ đi phần trăm cho khu thương mại, nếu như chỉ tính riêng lợi nhuận thì ít nhất phải đến cuối năm mới thu hồi được nguồn vốn đầu tư đã bỏ ra ban đầu. Đây là trong tình huống thuận lợi nhất. Lưu động vốn, nếu như không thể điều động vốn, ngộ nhỡ có gì bất chắc, công ty sẽ dừng hoạt động. Cố dán mắt vào màn hình máy tính, đau đầu như búa bổ. Nếu là như vậy, nếu như Liêu Vĩnh Hồng tạm thời không tăng thêm vốn đầu tư và sản phẩm mới, chỉ riêng việc vận hành ở... Khu thâm quyến này thôi cũng đã rất khó nhọc chứ đừng nói mở rộng các khu Bắc Kinh, Thượng Hải và các khu vực khác. Vậy thì bản thân mình trong vòng 1-2 năm tới sẽ không thể quay lại Bắc Kinh rồi. Đang nhầm tính trong đầu thì Liêu Vĩnh Hồng đẩy cửa bước vào. Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm trước, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Vừa bước vào cửa, Liêu Vĩnh Hồng đã hỏi, hôm qua thế nào, thuận lợi chứ? Nhìn bộ dạng Liêu Vĩnh Hồng thì có lẽ chị từ Châu Hải về thẳng công ty. Hứa chắc nhiên trở thấy mềm lòng. Nhớ lại chuyện tối hôm qua tuy thấy khó chịu Nhưng có kể ra cũng chỉ thêm rắc rối Nên đành nói Cũng bình thường Tổng giám đốc Lâm đi ăn với bạn bè Đợi một lúc là đưa chi phiếu đến cho em Sáng nay em đã đưa đến cho kế toán hồ rồi Ừ, thế là chị yên tâm rồi Liêu Vĩnh Hồng thở phào Nhìn thấy mặt hứa chắc nhiên vẫn bình thường Mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ Nhưng ngoài miệng Liêu Vĩnh Hồng vẫn chỉ dám hỏi Công ty không có vấn đề gì chứ Nếu không có chuyện gì thì chị về trước đây Phải tắm rửa một cái Hôm qua vật vã cả đêm, chị mệt phờ cả người rồi. Hứa chắc nghiên mỉm cười. Không có việc gì đâu, chị về nghỉ ngơi đi, mọi việc vẫn ổn. Hai hôm nay tập trung phỏng vấn, sau đó sắp xếp đào tạo. À phải rồi, hợp đồng làm kệ đã lấy về rồi, đợi chị ký tên. Đặt cọc là họ sẽ làm ngay. Tháng sau làm xong sẽ lắp vào cửa hàng, mọi việc đều rất thuận lợi. Tốt lắm, có em ở đây chị rất yên tâm. Liều Vĩnh Hồng thật lòng khen ngợi, rồi quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.